Cô Mỹ là một người phụ nữ đã trải qua hai lần đò. Một đời không khổ vì tiền thì cũng khổ tâm. Vì hai người chồng của cô, người nào cũng dấn thân vô cờ bạc rượu chè, khiến cho tài sản tiêu tan, đến bước đường cùng phải bỏ quê trốn lên Sài Gòn làm mướn. Khi cùng người chồng thứ hai xa quê, tại đây cô đã gặp rất nhiều hiện tượng tâm linh kỳ lạ. Và rồi cô đã bàn hoàng phát hiện ra một sự thật đau lòng về người chồng trước của mình.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 Những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và đồng rợn Được ghi chép lại và gửi về cho tâm từ khắp nay Và gửi về cho kênh hôm nay là chuyện của cô Mỹ và cô Nga Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cô Mỹ trước ha Năm nay cô Mỹ 50 tuổi, chuyện này chính cô đã trải qua Cô nói cuộc đời cô đã trải qua hai lần đò rồi Lần nào cô cũng khổ hết, không có khổ gì tiền đó thì cũng khổ tâm Nhưng mà vì con nên cô ráng sống phải Rồi làm như là ông trời thương mà cho cô tắm chồng tốt để cô nương tựa tới ngày hôm nay Câu chuyện kể về hồi 34 năm trước Năm đó cô 16 tuổi Cô thì học cho biết cái chữ thôi rồi nghỉ chứ không có được học cao Tại vì ba cô nói là con gái đó học chi nhiều Rồi cũng đi lấy chồng hà, có làm được gì đâu Năm đó cô đi làm cỏ mướn với mẹ ở nhà bà Trư Bà có người con trai lớn hơn cô 5 tuổi tên là Huy Chú Huy lòng bong tối ngày Không có làm gì phụ gia đình hết á Nên mấy cô gái trong xóm đâu có ai chịu lấy Dù bà đi tiền cưới rất là hậu hẳn nha Bà Chư thì để ý cô Muốn cưới cô cho con trai của bà đó Nhưng mà cô không có chịu Bởi vì thấy chú cứ tụ tập ăn chơi tối ngày hà Có bữa say xỉn đi về chân nọ đá chân kia luôn Nhìn thôi thấy ngán rồi Thấy quải rồi đó. Bữa đó đi làm về. Đang dọn chén ăn cơm. Thì bà Chư với chú Huy đi qua. Thấy có đem bánh trái đồ tùm lâm hết trơn á. Ba mẹ cô mời bà vô nhà ngồi. Nói chuyện một hơi. Thì bà Chư nói muốn hỏi cưới cô cho chú Huy. Lúc đầu ba mẹ cô thấy cô không chịu. Cũng không ép. Tới khi bà Chư nói là cho gia đình 15 cây vàng. Hai mẫu ruộng. Thêm một căn nhà nữa á. Để khi mà cô chú cưới nhau rồi ở Chứ bà không có bắt làm dâu luôn Trời ơi ba mẹ cô nghe có nhiều vàng và đất Thì bắt đầu đổi ý nói vô Kêu cô thôi đồng ý đi Thời buổi này khó tìm được gia đình nào có con một Mà người ta cho ra riêng vậy đó Cô không chịu Nhưng mà do sức ép của ba mẹ Với mẹ cô đòi tự dẫn Nếu mà cô không chấp thuận đó Nên là cô buộc lòng Cô mới đồng ý lấy chú Huy Đám cưới cô lớn lắm, có thể nói là lớn nhất trong dùng thời đó. Bà con người ta coi hai bên đường Đông Nghệ có trân. Sau khi đám cưới thì bà Chư giữ đúng lời hứa ha, cho hai người ra ở riêng. Lúc mới cưới thì chú Huy cũng thương cô, nên cũng chịu đi làm lắm. Ai nhìn thấy chú Huy thay đổi cũng vui hết. Cô cứ cho là cuộc đời của mình đó sẽ không có tệ như cô đã từng nghĩ đâu ha. Cưới được 2 năm nhưng mà cô vẫn chưa có con Lúc này chú Huy thay đổi rồi Lại trứng nào tật đó Không có chịu đi làm đâu Cứ đi chơi không mà Về cô khuyên chú Thì chú chửi cô là Mày là con đàn bà không biết đẻ Mà nói tao gì Khuyên tao cái gì Hả Không đẻ được là tao kiếm đứa khác đẻ à nghe Đừng trách tao à Xong rồi bỏ đi chơi tiếp Thời gian đó cô khóc hết nước mắt luôn. Bà Chư thấy vậy á, nói cô về nhà ở đi, để bà kìm cặp chú Huy lại. Cô nghe bà nói thì cũng thấy có lý, nên nghe lời mà dọn dở chung. Nhưng sau khi dọn về thì bắt đầu những ngày cô sống như địa ngục vậy. Sáng mới 3-4 giờ là cô phải thức nấu cơm, xong thì quay lại giặt dũ. Cơm nước này kia rồi còn phục vụ bà Chư cho đánh bà với mấy bà trong xóm nữa. Ở nhà bà trư được 2 tháng thì cô có bầu. Lúc này chú Huy nghe được tin thì vui lắm nha. Bà Chư cũng vậy nữa. Nói ngay đi. Khi cô có bầu thì bà kêu nghỉ ngơi đi. Không có cần phải làm những cái công việc thường ngày nữa đâu. Tất cả mọi việc bà sẽ lo hết. Do hồi xưa đó đâu có siêu âm đâu. Không có biết là cô mang bầu trai hay gái. Ở chỗ cô lúc đó ai mà có bầu thì hay hốt thuốc nam uống để dưỡng thai thôi. Không biết ai chỉ bà Trư mà bà đi hốt thuốc cho cô uống để cô đẻ con trai. Bởi vì bà với chú Huy á, mê con trai lắm. Tuy là cô không muốn uống đâu, nhưng do sức ép của bà và chú Huy nên cô ráng uống nguyên một thai kỳ. Cho tới khi cô sanh thì là một bé gái. Rồi lúc đó bà Trư với chú Huy á, thất vọng ra mặt luôn. Hai người bỏ mặt cô ở cử tự lo. Ở cử chưa được nửa tháng nữa là bà chưa bắt cô xuống nhà làm công chuyện này. Bắt nấu cơm, giặt vũ, rồi phục vụ bà cho đánh bài. Làm quần quật tối một ngày vẫn không vừa lòng bà. Bà chửi cô là Mày là con đàn bà không biết đẻ. Dâu người ta đẻ con trai thấy ham vậy đó. Dâu nhà này biết ăn không à. Cô tức quá thì nói lại là Mẹ ơi! Con nào mà không là con Có cháu nào không là cháu Sao mẹ cứ phân biệt trai gái làm gì Hồi đó đó mẹ cũng là con gái mà mẹ Bà nghe cô nói thì tức sôi máu Lấy cái chổi nhào tới đánh cô Mai là cô chụp kịp Dựt cái chổi quăng xuống đất Thì bà nhảy dựng bà chửi cô te tua hết trơn Cô ráng chịu đựng ở đó Bởi vì cô nghĩ chú Huy có con thì sẽ thay đổi Nhưng từ khi cô sinh thì chú Huy ngày càng tệ Ra ngoài ăn chơi gái gú nữa Về nhà còn kiếm chuyện đánh đập cô Cho tới khi cô sinh được hơn một tháng Thì chú Huy về nói với bà Chư là Chú thiếu nợ giang hồ nhiều lắm Nếu không trả đó Nó sẽ giết chú luôn Mà bà Chư thì lại có mình chú là con hà Thì bà cứ nghĩ là Nhiều đó là ở cái mức nào đó thôi Nhưng mà không ngờ Chú nợ tới bay hết tài sản của bà luôn Ngay cả số vàng cho cô lúc cưới cũng lấy ra trả hết Sau khi bán hết để trả nợ cho chú Huy Thì cả nhà dọn ra mảnh đất nhỏ Dựng một căn nhà đủ ba người ở Từ lúc đó là bà chư xuống sức hẳn luôn Một mình cô vừa lo bà chư bệnh Vừa phải lo cho chú Huy trả cho hết số nợ còn lại Cô buôn bán làm mướn đủ thứ hết để lo cho cả nhà Nhưng chú Huy á, tánh nào tật nấy, không chịu bỏ. Đỉnh điểm là bữa đó nha, chú Huy đưa một người phụ nữ về nhà, còn thông báo là cô đó đã có bầu với chú nè. Cô quá là hục hẳn, hổng ngờ cô đã dốc tâm hết cho gia đình này, không ngại cực khổ mà chú Huy á, lại đối xử với cô vậy đó. Lúc này cô sanh cũng được gần 10 tháng rồi, cô buồn quá nên ẩm con về nhà mẹ ở. Khi về tới ba mẹ cô hỏi Thì cô có nói cho ba mẹ nghe về tình cảnh ở bên nhà chồng Ba cô thì nói là cô về chơi vài ngày thì được Chứ con gái gã đi rồi Đã là con nhà người ta Thì không có được hởn chút hỏng vui là về nhà vậy Vợ chồng thì có lúc này lúc kia Đàn ông năm thê bảy thiếp còn sao đâu Mẹ cô còn nói là Thôi ráng cho con bé lớn chút đi Rồi sanh thêm đứa nữa Mai ra con trai đó Thì chú Huy sẽ thay đổi mà quay lại thương cô thì sao Nhưng mà cô nhất quyết không chịu Cô nói bây giờ cô không có muốn về với gia đình đó nữa Nếu ba mẹ cô không chứa hai mẹ con cô Thì thôi Cô sẽ ôm con đi xa làm ăn Bà cô nghe cô nói vậy đó Ông tức quá Ông nói cô mà đi đó Ông từ cô luôn Cô phải nghe lời mà quay về với chồng mình Nhưng cô đã quyết rồi. Vậy là hôm sau, trời vừa hừng sáng, ba mẹ cô chưa thức nữa là cô gom đồ bỏ lên Sài Gòn để tìm việc làm. Cũng may là thời gian qua cô có dành dụng đựng số tiền đó. Nói chung cũng đủ cho hai mẹ con sống được mấy tháng. Khi lên tới Sài Gòn, cô có gặp lại người bạn ngày xưa chung xóm. Cái người bạn đó của cô tên là Thúy. Cô Thúy làm quán karaoke. Có rủ cô vô làm chung nhưng cô không chịu Cô Thúy than vậy thì giới thiệu cô vô công ty của bạn trai cổ cho cô làm Thì cô cũng vô công ty làm thời gian ha Nhưng mà công ty việc nhiều Cứ bắt tăng ca hoài hà Cô không có rước con được nên xin nghỉ luôn Cô mới xin vô làm phục vụ cho nhà hàng Thấy cô coi cũng được Người ta nhận Làm được gần một năm thì cô có quen một người làm chung Các chú đó tên là Minh, lớn hơn cô 2 tuổi. Chú Minh thì chưa có vợ, nhà chú có hai em. Em gái chú tên là Dung ha, nhỏ hơn cô 1 tuổi. Lúc đầu chú Minh theo đuổi cô nhưng mà cô đâu có chịu đâu. Bởi vì cô thấy mình đã quang đời chồng rồi, còn có con nữa nên cô không dám tiến tới. Nhưng chú Minh này nè, cứ theo đuổi quyết liệt luôn, lo lắng đủ thứ. Khi con cô bệnh đó cũng một tay chú Minh lo hết. Tình cảm của chú làm cho cô cảm động mà đồng ý quen chú. Quen được hơn 2 tháng thì chú Minh đưa cô về nhà ra mắt. Khi tới thì mới biết là nhà chú Minh rất là giàu, căn nhà rất là bự luôn. Bước vô thì thấy ba mẹ chú đang ngồi uống trà. Chú mình dẫn cô vô chào hai người. Mới đầu ba mẹ chú rất là vui vẻ với cô. Nhưng mà khi biết cô còn đợi chồng rồi và còn có con nữa, hai ông bà thay đổi sắc mặt. Mẹ chú nói là Trời ơi, mày làm sao vậy Minh? Bộ trên đợi này hết con gái rồi hả? Tự nhiên cái đi quen đàn bà vậy. Rồi ba cô chú nữa cũng không có đồng ý cho cô và chú Minh quen nhau. Nói chú đi kiếm con gái đàng hoàng mà quen. Chứ cô là ông bà không chịu đâu. thấy vậy cô nói chú đưa về đi. Rồi từ đó chia tay với chú luôn, dù chú nói là chú sẽ cố gắng thuyết phục gia đình. Cô mới chuyển trọ đi chỗ khác, nhưng chú mình cũng tìm ra, năng nỉ cô đừng có bỏ chú. Chú nói chú sẽ đi theo cô tới cùng trời cuối đất, cho tới khi nào cô đồng ý ở bên chú mới thôi. Thấy chú quá chân thành, cô chấp nhận. Hai người ở chung với nhau mà không cần làm đám cưới. Chỉ cúng mắm cơm trời đất chứng giám cho hai người vậy thôi. Ở với nhau được nửa năm thì mẹ chú Minh tìm tới. Lúc này cô đã có bầu được hai tháng rồi. Biết cô có bầu nên bà nói chú Minh đưa cô về nhà mà ở. Rồi tiện bể cho bà chăm sóc luôn. Nghe mẹ nói vậy đó chú Minh mừng lắm. Cả hai mới gom đầu về nhà ba mẹ chú ở. Về được một tuần thì cô Dung em chú đi du lịch với bạn về. Em chú rất là đẹp nha Nhưng tánh tình lại vô cùng khó chịu Con gái lớn của cô lúc đó cũng gần 3 tuổi Con nít mà Nó thấy lạ nó hay phá Bữa đó cô Dung để cái kẹp tóc trên bàn Bé nó thấy thì nó cầm chơi Khi cô Dung tự trong cầu đi ra thấy Thì chạy tới giật lại làm bé khóc Cô Mỹ trong bếp đang nấu đồ ăn Nghe con khóc thì chạy ra coi Đúng lúc cô Dung đang đánh con mình luôn Cô Mỹ mới chạy lại kéo bé vô lòng Rồi hỏi cô Dung là Tại sao đánh bé Thì cô nói là Thì tại con bà lấy đồ của tôi Tôi nói bà biết nha Tôi không có ưa con nách Đừng cho nó lại gần tôi à Không ưa à Cô mới tức quá nó nó còn nhỏ có biết cái gì đâu Với lại nó cũng là con cháu trong nhà mà Làm gì mà căng với nó vậy Thì cô Dung nói lại là Xin lỗi bà ha Nó không phải con cháu nhà này Với lại đó Nếu mà bà có xanh đứa trong bụng ra Tôi cũng không có coi nó là cháu tôi nữa Nói xong thì cô Dung bỏ đi luôn Cô nghe những lời cô Dung nói thì khóc Mẹ chúng mình thấy thì cười nói là Con Dung nói có gì sai không Mà mày khóc ừ? Không gì đứa cháu trong bụng đó Thì mày có mơ Cũng khỏi có bước được vô cái nhà này đâu Ta không biết thằng bánh nó ăn bụ mê thuốc lú gì của mày nữa sao nó mê mày giữ vậy không biết nữa nghe những lời bà nói đó cô tổn thương vô cùng nên mới nói với chúng mình chúng mình nghe thì tức lắm nói cô thôi dọn ra riêng sống đi lúc mới ra thì chúng mình rất là siêng năng chăm chỉ làm việc nhưng thời gian sau cô sinh đó thì chú bắt đầu chế đá gà không biết làm sao tự nhiên mê đá gà Ngày nào cũng tụ tập cho đá gà tới mập bể nợ luôn. Phải trốn đi xứ khác làm ăn. Khi cô chú trốn đi khỏi Sài Gòn, xuống tỉnh lẻ rồi đó, thì kiếm việc vô cùng khó khăn. Thêm lúc này cô mới sinh nữa. Đi một quãng đường xa khiến cô quá mệt, nên hai người mới đi kiếm nhà trọ để mướn. Thì được một chú giới thiệu gần đó. Có một căn nhà trước khu nghỉ địa đó. Ở đó người ta cho mướn rẻ lắm. Lúc này hai cô chú mừng quá Bởi vì lúc đi đó Đem theo cũng không có nhiều tiền Nên tìm căn nhà chú mưa chú nắng thôi là được rồi Nghe theo lời chú đó chỉ Thì hai người đi theo Thấy căn nhà tuy cũ nhưng cũng ở được May mắn hơn nữa là người ta cho ở chủ nhà nói thấy vợ chồng cô tội nghiệp quá Cho ở không thu tiền luôn Thời gian đó cô luôn thủ thị với chú Minh Nói chú nếu như thương cô với con đó thì lo làm ăn đi. Từ đó chú cũng nghe lời mà thay đổi, không có ăn chơi nữa và hứa sẽ lo cho cô và các con. Một lần sai dễ là quá đủ rồi. chúng mình được ông chủ nhà giới thiệu đi làm phụ hộ ở ngoài thị trấn. tôi là lương hỏng cao đâu nhưng cũng đủ lo cho cả nhà ăn không thiếu bữa nào. Hai cô chú dọn vô ở chừng một tuần thì có chuyện xảy ra. Bữa đó chú đi làm, cô ở nhà một mình. Buổi trưa cô đang lui cuối nấu cơm thì nghe có tiếng nói là Nấu cái gì mà thơm dữ dạ. Nghe là giọng của một người đàn ông. Cô tưởng ông Tư ở nhà khúc trên á. Ông cũng hay đi ngang nhà cô lắm, nhưng mà giọng này có phần trẻ hơn. Cô mới quay lại thì không thấy ai. Đi ra trước cửa, nhìn cũng không thấy ai hết trơn. Nếu như ông Tư nói mà đi liền đó, Thì cô đi ra cũng phải thấy chứ Bởi vì đó là con đường dẫn ra lộ lớn mà Nó trống quơ trống quá Đâu có chỗ nào để nấp đâu Nhưng mọi thứ nó im liềm Khiến cô nổi hết da gà Lúc này cô cũng chưa nghĩ gì tới chuyện tâm linh đâu Tháng vậy đó cô vô nhà nấu tiếp Tới lúc chú về ăn cơm Cô có kể lại cho chú nghe Thì chú nói chắc là cô nghe lộn thôi Tối hôm đó cô ngủ thì tự nhiên mơ thấy chú Huy Chú nói chú nhớ cô quá Nhớ con nữa Chú phải đi kiếm suốt mới thấy được cô ở đây nè Rồi bước tới ôm cô Chú Huy nói xin lỗi Vì lúc trước đã đối xử tệ với cô Chú nói nếu như cô có rảnh Thì về quê đốt cho chú cây nhang đi Nói xong thì chú đứng lên rồi đi mất Sáng ra cô có kể lại giấc mơ cho chú Minh nghe Thì chú nói chắc là cô suy nghĩ nhiều, mơ mộng vậy thôi Không có gì đâu Rồi chúng mình đi làm luôn Thấy vậy cô cũng bỏ qua không nghĩ gì về giấc mơ nữa Do là nhà ở gần nghĩa địa Nên người ta vô thăm giếng với lại đưa người chết đi chôn rất là nhiều Người ta hay ghé cô hỏi chỗ mua nhang đèn Nên cô mới bàn với chúng Minh là mua về bán luôn Chú đi làm còn cô ở nhà bán kiếm thêm chút đỉnh Kiếm đồng ra đồng vô lo cho con Chú nghe vậy cũng đồng ý Nhưng mà có điều nha Không biết sao mà người ta ra vô cũng nhiều đó Lúc cô không bán Thì người ta ghé hỏi mua liên tục Nhưng khi cô mở bán rồi đó ha Chỉ có lát đát vài người mua hả Sau nửa tháng Thấy buôn bán ế ẩm quá Cô mới định nghỉ Thì đêm đó cô nằm mơ thấy chú Huy Lần này có cả bà Trư nữa Bà mới nói với cô là buôn bán đồ tâm linh mà không biết cúng kiến người khuất mặt khuất mài. Người ta che mắt, ngăn cản, không cho ai lại mua hết trơn á. Rồi bà bày cho cô cách cúng kiến, nói cô là âm thầm mà cúng, đừng có để chúng Minh hay. Vì chúng chú Minh đó, không có hạp chuyện buôn bán này nó sẽ cản tài cô. Bà chưa nói xong thì hai người biến mất, cô lúc này cũng tỉnh giấc nha. Có giấc mơ sao mà nó thiệt quá trời đi Làm cô cứ suy nghĩ hoài Không biết phải nên tin hay không nữa Sao mà lại thấy mẹ con họ như vậy không biết nữa Nằm suy nghĩ một hơi Thì cô quyết định là thử làm theo coi làm sao Lỡ như đúng đó Cô buôn bán có tiền Thì cô sẽ về quê thăm ba mẹ một lần Vì cô đi cũng mấy năm trời rồi Không biết ba mẹ với mấy đứa em sống sao nữa Đợi chúng mình đi rồi Cô mới bài mâm ra cúng, giái theo lời bà Chư chỉ đó. cũng được tầm nửa tiếng, cô ra dọn vô thì đồ ăn và cơm nó thiêu nhớt hết. Cô phải bưng đi đổ bỏ. Nhưng từ lúc đó là cô buôn bán được hơn. Hầu như người nào vô nghĩa địa là đều ghé cô mua hết. Lúc này nè, cô mới bắt đầu suy nghĩ là hổng lẽ bà Chư và chú Huy đã gặp chuyện không lành hay là do có sự trùng hợp? Cô thật sự rất là quan mang Cô mong sao mọi sự chỉ là trùng hợp thôi Tại vì dù cho cô có hận họ thiệt đó Nhưng cô không muốn họ gặp phải chuyện gì hết Hai bữa sau cô nằm mơ thấy chú Huy nữa Lần này chú dắt tới một ông già Rồi nói với cô là Đây là chú cần Chú nói mộ của chú nằm ở dãy thứ hai Ngôi mộ thứ bảy đi từ cổng vô Mộ chú bị người ta quăng cái quần dơ ngay trước đó, che luôn bia mộ của chú. Nay nữa là ba bữa rồi, người ta đi ra đi vô mà không có ai lấy ra dùm hết. Em coi giúp chú nghe em. Nói xong thì chú Huy dẫn ông cần đi, cô giật mình thức dậy. Lúc này á, thai cô cũng gần 7 tháng rồi nên khi cô giật mình ngồi lên là cái bụng nó cắn, phải chống tay mới ngồi lên được. Chú Minh hỏi cô sao hổng ngủ đi ngồi lên chi vậy? Thì cô mới kể giấc mơ lại cho chú mình nghe. Chú mình nói mấy nay chú cũng nằm mơ thấy người đàn ông. Ngồi tâm sự với chú luôn. Người đó nói là đã từng đối xử tệ với vợ. Lúc sống không có trân trọng. Khi chết rồi thì tiếc núi. Nhưng âm dương cách biệt thì đành chịu thôi. Cô mới nói với chú mình là tả lại cái hình dáng người đó đi. Thì chú tả y chang chú Huy luôn. Tới mức rõ ràng vậy rồi mà. Không biết cô bị cái gì khiến á. Cô vẫn nghĩ chắc là do trùng hợp thôi. Sáng ra khi chúng mình đi làm. Chú có lộ vô nghĩa địa và đi tới cái ngôi mộ đó. Thì chú thấy cái quần của ai mà để trên mộ của người ta. Chú mới lấy đem bỏ. Thì chú mới nhìn lên bia. Thấy để tên là Nguyễn Cần. Trời ơi, lúc nào da gà chú nổi cứng người hết. Nên lẹ lẹ đi vô nhà rồi kể lại cho cô nghe. Thấy mọi chuyện đúng như giấc mơ thì cô nghĩ có sự tâm linh chặt chẽ ở đây rồi. Nó không phải là trùng hợp đâu mà chắc chắn chú Huy và bà Chư có chuyện thiệt rồi. Cho nên là họ mới báo mộng chính xác tới như vậy đó. Tối đó cô nằm mơ thấy chú Huy và Cần nữa. Ông Cần nói cảm ơn cô đã giúp ổng. Còn cho cô số để đánh nữa. Nhưng cô không có mua. Và đúng là chiều đó ra y chang con số mà ông cần cho luôn Cô thấy vậy mới nói chúng Minh hay là về quê đi Cô sẽ sanh ở dưới luôn Tại trên đây cũng không có ai hết trơn Với lại cô muốn về coi có phải chú Huy và bà Chư có chuyện hay không Nghe cô nói cũng có lý nên chúng mình xin nghĩ làm luôn để về quê với cô Chú nói khi nào cô sanh ổn hết thì chú lên rồi kiếm việc khác làm Bởi vì chú không có yên tâm giao cô cho ai hết. Ấy. Mấy năm rồi không có về, mọi thứ vẫn yên nguyên vậy. Cô tới nhà thì thấy ba mẹ đang ăn cơm trưa. Vừa thấy cô là ông bà đi ra. Cả nhà ôm nha mà khóc quá trời quá đất. Mấy đứa em cô cũng lập gia đình rồi. Ra riêng hết trơn rồi. Nên nhà chỉ còn hai ông bà hả? Mẹ cô mới nói cô nghe là bà Chư và chú Huy đã mất cách đây gần 2 năm rồi. Bà Chư mất vì bệnh, còn chú Huy thì bị dở sao cấm sừng. Đứa con cũng của người ta luôn, nên chú Huy buồn quá, dậu nhẹt rồi té nước chết. Cô thấy vậy thì dẫn con qua cho nó đốt nhang cho ba và bà nội. Qua tới thì thấy nhà tan quang hết trơn. Bàn thợ thì nằm ngoài mưa, không có ai coi sóc. Cô thấy tội quá mới hỏi chú Minh là đưa bàn thờ chú Huy và bà Chư về để thờ luôn. Vì theo như những giấc mơ cô thấy, chính là bà Chư và chú Huy giúp đỡ mới buôn bán đắt vậy đó. Chú Minh nghe thì đồng ý liền. Vì chú nói nghĩa tử là nghĩa tận mà. Đâu có gì đó mà không được. Tối đó cô nằm mơ thấy chú Huy về cảm ơn cô vì đã bỏ qua hết mà đưa bàn thờ chú và bà về nhà. Chú nói chú sẽ phù hộ cho cô làm ăn để chuột lại lũi lầm lúc mà chú còn sống đó đã gây ra cho cô thì chú mới yên tâm mà đi đầu thai được. Tới lúc cô sanh đó lần này do em bé lớn quá đi cô sanh khó mà lúc đó không có dụng mổ phổ biến như giờ đâu thêm cái ở dưới quê cô nữa chỉ có trạm xá thôi không có bệnh viện. Khi đang trong cơn thập tử nhất sinh cô thấy chú Huy và bà chú đứng kế bên Không biết có phải cô đau quá mới ảo giác hay là thực sự họ đã tới để giúp cô nữa. Nhưng cô thấy hai người đặt tay lên bụng thì tự nhiên cô bớt đau và có sức hơn nha. Cô chỉ trẳng còn hơi nữa mà em bé đã ra rồi. Lúc đó cô có quay qua thì thấy hai người cười với cô rồi đi mất. Do cô mệt quá nên nằm tiếp đi luôn. Tới lúc tỉnh dậy thì thấy ba mẹ cô và chú Minh đứng kế bên. Cô có kể cho ba mẹ nghe lúc cô sanh đã thấy hai người giúp đỡ vậy đó Thì mẹ cô mới nói là Trời ơi Không lẽ hai người đó linh tới vậy sao Lúc nãy mẹ có đi đốt nhan cử quyền đốt cho hai người luôn nói là phù hộ cho con mẹ tròn con vuông Vậy đó để khi nào con về đi Mẹ sẽ đốt nhan cảm ơn hai người họ Ở trạm xá 3 ngày Thì cô được cho về nhà Khi về tới là mẹ cô ra chợ mua đồ về nấu mâm cơm, cúng cho hai mẹ con chú Huy. Cảm ơn vì họ đã giúp mẹ con cô vượt qua nguy hiểm. Về nhà được hai ngày, thì không biết làm sao mà em bé cứ khóc hoài hà. Dù là vỗ cỡ nào cũng không nín. Hổng đi trạm xá thì khám không có ra bệnh gì hết. Cả nhà không biết phải làm sao hết. Thì lúc này nè, nà, mẹ cô mới nhớ rồi chạy ra trước đốt nhan cổ quyền với lại đốt nhan cho mẹ con chú Huy xin họ giúp đỡ. Mới khấn một lúc là em bé nín khóc. Cô mừng quá mới đi ra đốt nhan để cảm ơn. Khi cô vừa cắm nhang xuống thì cô cảm nhận có một cơn gió nó bay qua thổi ngang qua ót cô. Mà cơn gió này nó ấm áp lắm nha, không phải mang hơi lạnh giống như là chuyện ma người ta hay kể đâu. Tối đó cô lại nằm mơ thấy chú Huy. Chú nói là lúc cô từ trạm xá về, lúc đi qua ngã ba đó, em bé khóc nên có một vong nữ nghe và đi theo. Nó định bắt con cô đi, nên cứ bóp họng bé khóc hoài vậy đó. Chú Huy và bà chưa có cản, nhưng mà không có làm lại cái dòng đó. Bởi vì họ chết lâu rồi, rất là mạnh. Một mình bà có thể đấu lại hai người luôn. Cho tới khi mẹ cô ra đốt nhang, Nhờ vậy mà hai mẹ con chú mới có thêm sức Và đuổi dông đó đi được Với lại nói cô là Ở lại quê làm đi Chú sẽ theo phù hộ Vì nhà trên kia gần nghĩa địa quá Khí âm nhiều sẽ không có tốt cho mấy đứa nhỏ Và vợ chồng cô đâu Nghe tới đây cô thấy mình bật khóc Ôm chú Huy cảm ơn chú Chú nói chú nợ cô nhiều lắm Vì lúc còn sống không có biết trân trọng Giờ chú sẽ cố gắng giúp cô Để chuộc lại lỗi lầm Vừa nói tới đây thì em bé khóc đòi bú nên cô giật mình thức dậy. Tới sáng cùng mới nói với chúng mình giấc mơ lúc tối đó. Chú Huy kêu cô chú ở lại quê làm đi. Chúng mình nghe xong thì cũng đồng ý ở lại. Đất đai ở nhà lúc này bỏ không nên ba mẹ nói là chúng mình làm rẫy đi. Ông bà thì sống dựa vô vườn ổi với đồ đủ. Ông bà lớn tuổi rồi nên nhiêu đó là đủ sống mà. Vậy là cô chú quyết định ở lại quê để canh tác, không có đi đâu nữa hết. Chú nói nếu vậy đó thì phải lên trên nhà gom đồ về và cảm ơn chủ nhà đã cho ở miễn phí suốt mấy tháng qua. Chú mình nói lên dọn đồ rồi về liền. Nhưng chú đi gần 2 tuần mới về. Ở nhà cô lo lắm nhưng không biết làm sao mà đi kiếm. Bởi vì cô mới sanh đẻ thì làm sao đi được. Do quá sốt ruột. Ba cô định đi thì chú Minh về tới. Thấy chú hổng sao thì cả nhà mừng quá chừng luôn. Cô mới hỏi chú Minh là có chuyện gì mà ở trên đó lâu quá vậy? Thì chú mới kể lại là lúc chú về trên đó lấy đồ hổng biết sao mà ba mẹ chú và cô Dung biết mà tới. Khi vô nhà thì nói là chú phải về nhà lấy vợ khác. Còn cô thì bà sẽ gửi xuống cho số tiền đủ để nuôi con. Tới khi nó vô lớp 1. Chú nghe thì không đồng ý. Lúc đó chú bị hai người thanh niên do ba mẹ chú mướn theo đó, bước tới khống chế chú rồi đưa về nhà. Khi về tới nhà, chú bị nhốt trong phòng chờ tới ngày đám cưới. Nghe nói là nhà cô kia cũng giàu lắm, mà có một đứa con gái đó thôi. Cổ thì thương chú lâu lắm rồi. Nên ba mẹ cổ mới kêu ba mẹ chú là kêu cưới cổ đi. Thì ba mẹ cổ sẽ đầu tư trả hết số nợ ngân hàng cho ba mẹ chú. Ngày xưa thì cô chú chỉ có làm mâm cơm cúng trời đất thôi. Đâu có làm đám cưới đâu. Cũng không có đăng ký kết hôn gì hết á. Nên ba mẹ chú mới bắt chú phải cưới cô kia. Bị nhốt trong phòng hơn một tuần thì chú mình mới nhớ ra là khấn chú Huy và mong chú Huy cứu. Vì chú chỉ thương con mình cô thôi. Chú nói nếu chú thoát ra và về với cô được đó thì chú nguyện cả đời chỉ thương một mình cô và lo cho con gái chú Huy ăn học thành tài. Hổng biết lời khấn chú Minh thành hiện thực hay là trùng hợp Mà chú lấy chân chú đạp cửa thử nha Đạp một hồi khóa cửa nó banh luôn Ngộn vậy Chú Minh thấy dậy chạy ra ngoài Mà nhà lúc này vắng tanh nè Hổng một bóng người Khi chú vừa ra tới bến xe Thì thấy đám người của mẹ chú đang lùng sục Chắc là họ đã phát hiện ra chú đã bỏ trốn rồi Mà ác cái là Xe về dưới nhà lại không có chuyến Hỏi thì người ta nói là tối mới có Nhưng người của mẹ chú vẫn lanh quanh ở đó Nên chú cứ núp hoài không dám ra Khi gần tối Thấy xe vừa vô bến Là mấy người đó lên xe tìm kiếm liền Lúc đó bên lỗ tai chú có tiếng xì sầm Của người đàn ông là Lên xe đi Tôi giúp anh cha Tự nhiên nghe xong là chú đứng lên đi ra xe Rồi lên ngồi trên đó luôn Chú ngồi đó nhìn mấy người lính của mẹ chú đi tới đi lui Có khi ngừng ngay chỗ chú luôn Mà không hề thấy chú Kiếm một lát không được Thì họ xuống xe Tới khi xe chạy đó Thì chú mới tỉnh hẳn Lúc này nè nà, Tim chú đập giống như là muốn dăng khỏi lòng ngực vậy Chú quá mừng Vì đã thoát được để về với cô rồi Ngồi trên xe mà chú suy nghĩ Không lẽ do chú Huy làm hay sao Chú mới chấp tay mà khấn lời cảm ơn chú Huy Chú còn nói là Chưa kịp dọn đồ Cũng chưa kịp cảm ơn chủ nhà luôn Nghe xong câu chuyện ai cũng hết hồn Không ngờ là chú Huy linh tới vậy đó Cô mới kêu chú mình ra đốt nhang cho chú Huy đi Để cảm ơn chú đã cứu mình Từ đó về sau Nhà làm chuyện gì quan trọng Là ai cũng ra đốt nhang khấn họ chú Huy và bà Chư hết Nếu chuyện bình thường thì im im không có gì Khi chuyện đó mà không được đó Thì hai người sẽ báo mộng cho hay Và chỉ cách cho làm theo hướng khác Chú Minh và cô ở với nhau được ba người con thì mới về thăm ba mẹ chú. Khi về mới biết là sau khi chú mình trốn đi thì nhà của cô gái kia không đầu tư cho nhà chú nữa nên nhà làm ăn ngày càng xuống. Còn cô Dung đó thì do ăn chơi trát tán, thêm cái mấy lần phá thai nữa nên bây giờ nè bị bệnh phụ nữ luôn à, không thể nào còn có con được nữa. Cũng may là còn được căn nhà để ở và bà mở quán bán đồ ăn sáng. Cô Dung thì do bệnh cũng không có chồng Ở nhà phụ bà buôn bán vậy thôi Ông thì buồn vì chuyện làm ăn thất bại Cũng lâm bệnh nằm chỗ Ăn uống vệ sinh Bà và cô Dung thay phiên nhau chăm sóc Bà lúc này nè Đi lại nắm tay cô mà xin lỗi Nếu như năm đó mà không nặng lời với cô Không khi dễ cô đó Thì có lẽ bây giờ Gia đình hạnh phúc biết là bao nhiêu Cô Dung thang dạy cũng đi tới xin lỗi cô. Cô nói cô bệnh như vậy cũng là do quả báo của cô. giờ không biết chừng mực nên bây giờ phải chịu cô đơn tới hết đời. Thật ra thì cô chú cũng không còn giận hờn vì ông bà. Không có giận hờn gì cô Dung luôn. Mỗi tháng vẫn gửi tiền lên cho bà để lo bệnh cho ông và cô Dung. Sau 2 năm nằm bệnh thì ông cũng ra đi. Cô Dung thì ở như vậy lo cho bà tới bây giờ. Vợ chồng cô sống rất là hạnh phúc và các con cũng ăn học thành tài hết rồi. Chú mình nói là cuối cùng đó chú cũng giữ được lời hứa với chú Huy vì con gái chú hiện tại đã là một bác sĩ sản khoa ở bệnh viện lớn rồi. Cô rất là vui vì ông trời có mắt đã cho cô một tấm chồng tốt luôn luôn lúc nào cũng đặt vợ con lên trên hết. Cô nói cô trải qua bao sóng gió cuối cùng thì bầu trời đã xanh rồi. Cuộc đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho những người sống lỗi. Họ sẽ nhận quả báo dù sớm hay muộn, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nên hãy là một người lương thiện, biết bao dung và tha thứ, thì cuộc sống sẽ nhẹ biết bao nhiêu. Cô cảm ơn chương trình vì nhờ có kênh mà cô có thể tâm sự hết lòng mình. Cuối cùng là câu chuyện của cô Nga, quê ở Bạc Liêu đã gửi về cho kênh. Cô Nga năm nay đã ngoài 50, Công việc hiện tại của cô là đi theo chồng, phụ dọn dẹp cho mấy công trình xây dựng. á Công việc này đã gắn bó với vợ chồng cô cũng khá là lâu rồi. Hôm nay cô nói là có duyên với kênh Chuyện Tâm Kể nên cô có gửi về hai câu chuyện có thật mà do chính cô và chồng cô đã trải qua. Một chuyện đã xảy ra bên nhà chồng của cô và chuyện còn lại đó là cô đã trải qua khi đi làm công trình với chồng ở Dũng Tàu. Chuyện đầu tiên xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi. Cái thời điểm đó là cô mới lập gia đình, về bên nhà chồng của cô để làm dâu. Chồng cô tên là Nhân, quê chú ở Đức Hòa, Long An. Nhà chú Nhân có hai chị em, chú là con Úc. Chị hai chú tức là chị chồng của cô đó, tên là Linh. Năm đó cô Linh này đã lập gia đình và có hai đứa con gái rồi. Đứa lớn tên là Lan, 18 tuổi, đang là sinh viên. Đứa Úc tên là Quỳnh, 14 tuổi đang học lớp 9 Đứa nào học cũng giỏi lại ngoan nữa Mà gia đình cô Linh này nè khá giả dữ lắm Vì cố làm nhà đất với kinh doanh cho thuê xe hợp đồng nữa Thêm phần bên nhà chồng cô Linh cũng giàu lắm nha Nên về mặt kinh tế thì khỏi phải bàn Cái thời điểm mà cô mới về bên đó làm dâu được vài tháng đó Thì chú Nhân có hùng hạp làm ăn với người ta để mở nhà hàng Nhưng mà do kiến thức kinh doanh thời đó còn kém Không có làm được như người ta đâu nên thua lỗ chúng mới bị mắc một số nợ do trước đó có đi va mượn để làm ăn ba mẹ chậm cổ tháng vậy, phải cầm cố giấy tờ nhà đất trả nợ cho chú do cô Linh làm bên nhà đất mà thấy đất khu nhà ba mẹ mình nó đang lên giá nên mới kêu ông bà bán đi đừng có cầm cố dễ trăng á cô Linh nói là sẽ hùng thêm mớ nữa để mua một căn nhà lớn hơn Rồi về sống chung với nhau cho ấm cúng Vừa tiện bề chăm sóc cho ba mẹ luôn Ông bà nghe vậy thấy cũng có lý Mới đồng ý bán Lúc bán xong Thanh toán hết nợ nần cho chú Thì cũng còn dư được mới Rồi mới lấy tiền đó Và Hùng với cô Linh để mua một căn nhà hai lầu Nằm ở gần chợ hóc Môn á Căn này do bạn cô Linh làm bên môi giới nhà đất giới thiệu Chính vì vậy nên cả nhà Ai cũng đặt lòng tin vô đó hết Không hề nghĩ gì nhiều Sau đó thì cả nhà mới dắt nhau Vô coi căn nhà đó ra làm sao Nếu ưng thì mua Còn không kiếm căn khác Khi mà vô coi căn nhà này xong đó Thì thấy ai nấy cũng ưng hết trơn nha Diện tích khá là rộng rãi và thoáng mát Giá lại vừa rẻ vừa hợp túi tiền nữa Nội thất bên trong thì có đủ hết trơn luôn Nghe chủ trước nói là Do có việc đột xuất phải ra nước ngoài gấp Không ở nữa nên mới đành bán lại. Mua được căn nhà này, trong nhà ai cũng mừng cũng vui. Mấy đứa nhỏ thì nôn nao được dọn vô nhà mới, nhưng chỉ riêng một mình cô Nga. cái có gì đó nó không được thoải mái cho lắm đâu. Vừa mới bước vô tới cửa thôi, cô thấy đầu mình hơi nặng rồi. Tả sơ căn nhà cho mọi người dễ hình dung. Căn nhà này nè, xây kiểu hơi xưa xưa một chút. Nhưng mà đường cái bên trong nó rất là rộng rãi và sạch sẽ. Nhà thì nằm ngay mặt lộ luôn. Sát bên còn có chợ nữa, nên mọi thứ cũng khá là tiện lợi. Vậy là cả nhà thống nhất và chốt căn này. Sau đó thì dọn đồ vô ở liền luôn. Cô nói đó ha, do là bên chồng cô không có theo đạo Phật, nên không hề cúng kiến gì trước khi vô ở hết. Chỉ có nấu vài bàn tiệc rồi mời bạn bè này kia lại ăn tân gia, Như là kiểu rửa nhà vậy thôi hà. Nhà này thì có nhiều phòng lắm nha. Một lầu sẽ có hai phòng ngủ với một toilet riêng. Gia đình cô Linh và hai đứa con sẽ ngủ trên lầu 2 Lầu 1 thì vợ chồng cô Nga ngủ phòng bên trái. Còn phòng bên phải là của ba mẹ chồng cô. Lúc đầu có kêu hai ông bà lên lầu 2 ngủ đi. Chứ cha mẹ mà nằm dưới con cái cũng kỳ. Nhưng mà ông bà nói là thật chân cẳng yếu lắm mà. Lên tới lầu 1 thôi, rung đi không muốn nổi vậy. Bị lớn tuổi mà. Lên tới lầu 2 mà mỗi ngày đi lên đi xuống dài bận chắc chôn luôn. Thấy vậy mới đòi ở lầu 1 ha. Rồi kêu vợ chồng con cái cô Linh dọn lên lầu 2 ở đi. Cô Linh nghe lời dọn lên. Thời cô Nga nói, ngày nào cũng thấy anh chị chồng và hai đứa cháu đi lên đi xuống cầu thang hai ba quận nhìn phát ngán luôn. Gặp cô á, cô còn mệt nó huống chi cha mẹ chồng Dưới tầng trệt là khu vực phòng khách và nhà bếp ha Những ngày đầu dọn vô ở trong căn nhà này Thì cô Nga đã bắt đầu thấy nhiều hiện tượng lạ rồi Nhưng chỉ có một mình cô thấy à Ngoài ra là không có ai giống cô hết Thì cô nói Cái đêm đầu tiên ngủ trong phòng này đó Nó rất là ngột ngạt và khó chịu Cô không hiểu lý do tại sao nữa Nhưng mà nó cứ cho cô một cái cảm giác rất là lạnh lẽo mỗi khi bước vô. Mà cái nhà này á thiết kế nó lạ lắm nha. Tất cả đèn ngủ đều màu xanh. Và kiểu dáng của đèn thì người ta làm theo cái hình bát quái. Cái hình mà trong mấy cái phim cổ trang hay dùng để trừ tà ma rồi đó. Cô nói cho cô trên phim ma mà thấy cái hình ảnh dưới địa ngục làm sao đó là cái phòng ngủ cô nó y chang vậy luôn. Người ta nói nửa đêm ngủ mơ mơ mà màng màng giật mình dậy Thấy một cái là cứ tưởng mình chết rồi không á Cô mới kêu chú đi mua cái bóng đèn ngủ khác về gắn vô đi Còn kêu lửa cái màu vàng đó Nhìn cho nó ấm cái phòng chứ Cái phòng đã lạnh rồi còn để đèn màu xanh Nhìn ớn quá Thì không biết là vô tình hay cố ý Mà cứ hể mua cái bóng đèn mới về gắn vô là qua bữa sau nó hư luôn Đang sáng trưng vậy đó Tự nhiên nó nổn cái bập Đứt bóng luôn Có bữa làm cô thiếu điện muốn đứng tim Mà nhiều lần vậy lắm rồi Không phải một lần đâu Thấy vậy bực quá Cô chú mới tắt hết đèn tối thui Rồi nằm ngủ đại đại vậy luôn Nhưng mà khi tắt hết đèn rồi đó ha Thì lúc nào cũng có cảm giác giống như là Có người nằm sát bên Rồi thở khì khì vô lỗ tai mình vậy đó Mở đèn lên thì không có ai hết trơn nha Cô kể có lần đó Chú Nhân đi đám cưới bạn ở Đức Hòa chưa về Bình thường chú có về trễ Thì sẽ gọi nói cô một tiếng Nhưng mà bữa đó điện thoại chú nó hết pin Do xỉn quá nên là quên gọi luôn Cái lúc đó cũng đâu chừng 11 giờ rồi Cô ngồi chờ hoài chờ hoài Mà không thấy chú về Nên mới lên phòng tắt đèn để đi ngủ Chừng nào chú về đó thì chú sẽ bấm chuông kêu Thì lúc đó cả nhà lên phòng hết rồi nha Cô Nga cũng lọ mọ vô phòng tắt đèn ngủ luôn Cô nói đó Đang nằm ngủ thiêu thiểu vậy Tự nhiên cô nghe có tiếng mở cửa phòng Cứ tưởng là chú nhân về Cô cũng không nói gì để coi chú làm sao Tại lúc đó trong bụng cũng tức mình là Sao thằng cha này về trễ quá mà không điện thoại Không nói tiếng nào trơn á Là mình đợi bật rồi Nhưng mà lúc đó tự nhiên cái Sao cô quên bản đi là Ai mở cửa cho chủ nhân vô nhà luôn nha Thì cô kể lúc đó Trong phòng tối nực lắm Bị xài quạt gió thôi Không có mở máy lạnh Do cô bị viêm soan mà Ở máy lạnh không có quen Thì tự nhiên cô cảm giác Có nguyên một luồng gió lạnh Như cái hơi của nước đá vậy đó Nó lướt qua người cô Mà cái lạnh này nó làm cô rùng mình luôn Cô mới quay qua hỏi chứ Ủa anh dễ hả Sao không ở đèn Nay làm gì nhậu về trễ Mà không biết gọi nói tiếng nào luôn á Thì hỏi vậy thôi Chứ chưa nghe người kia trả lời trả giống gì hết Cô cũng nói thầm trong bụng là Ủa không biết cha nội nè Nay ăn nhậu vô rồi Chứng nữa hay gì nè Hỏi không thầm trả lời Lát sao cái người đó leo lên giường Nằm kế bên cô luôn Do phòng tối quá nên cô chỉ nghe tiếng thở khì khì sát lỗ tai thôi, không có thấy gì hết. Thêm phần do đang buồn ngủ nữa. Thì cái người đó mới choàng cái cánh tay qua để lên eo cô. Tại lúc này là cô nằm nghiêng quay mặt vô trong tường ha. Thì một tay người đó để lên eo, tay còn lại thì vuốt tóc cô. Cô mới nghĩ là cha nội này có ba hộp vô rồi, muốn vậy nữa hay gì nè. Nhưng mà lúc đó cô đang tới tháng nên mới nói là Thôi anh ơi Bữa nay không có làm ăn gì được đâu Em đang có kinh đa bụng thấy bà luôn nè Nói xỉn rồi ngủ đi cha Không ngủ rồi để cho người ta ngủ Hóa hoài Thì vừa nói cô vừa gạt tay người đó ra Mà cái lúc nắm vô bàn tay đó cô mới giật mình Bởi vì bàn tay này bự lắm Mà nó lạnh như nước đá vậy đó Da tay thì sần sùi giống như là da của người già vậy Cô quảng hồn mới hất ra Nhưng mà sức người đó mạnh quá đi Cô làm không có lại Xong cái người đó mới phóng nằm lên mình cô luôn Rồi cứ đưa tay sờ soạn giống như là Kiểu muốn cưỡng hiếp cô vậy đó Một tay người đó bịt miệng cô lại Cô còn nghe tiếng thở hồng học của người đó Như là rất là giận dữ Lúc này nè cô đâu có nghĩ là ma đâu Nghĩ là ăn trộm thôi. Chắc nó lẻn vô nhà rồi thấy mình phụ nữ dở trò luôn. Tại lúc đó cô còn trẻ mà. Người nhỏ con nhìn như con gái vậy đó. Thì đang dặn to qua lại quá trời. Tự nhiên cô bị tán vô mặt cái chát. Đau điến tỉnh người luôn. Giật mình vậy thấy cái phòng sáng trưng. Có chú Nhân, ba mẹ chồng với cô Linh nữa. Cô Linh thấy cô tỉnh mới hỏi chứ. Ủa mày bị cái gì mà nãy giờ nằm la lối âm um sầm vậy nha? Kêu hoài không chịu tỉnh luôn á. Con sao không? Thấy cái gì mà la dữ vậy? Thì cô nói đó nha. Lúc mà tỉnh dậy được rồi cái cái đầu cô nó đau giống như là búa bổ vậy. Tim thì đập thành thịt thành thịt luôn. Cô cảm nhận từ nãy tới giờ như không phải là mơ đâu. Bị nó rất là chân thật. Lúc này cô đã nghĩ tới vấn đề tâm linh rồi. Vì cô còn nhớ rất rõ cảm giác đụng tay vô người đó Nó lạnh ngát cà Như là cầm cục nước đá vậy đó Tay người bình thường thì làm sao mà lạnh dữ vậy được Sáng ra mới nghe cô Linh nói lại là cỡ đâu 12 giờ đêm Nghe dưới nhà có người bấm chuông Mà không có thấy ai ra mở cửa hết Lúc đó cô Linh còn thức để xử lý công việc Nghe tiếng chuông thì cô ra ban công nhìn xuống Thấy chú Nhân về Cô mới đi xuống mở cửa cho chú vô. Lúc lên lầu có đi ngang qua phòng vợ chồng cô chú thì nghe tiếng cô Nga la ú ớ nên cô Linh mới mở cửa đi vô. Lại gần thấy cô Nga nằm mà tay chân quơ loạn xả hết trân. Cô Linh mới lay lay người cô Nga dậy nhưng mà càng lay thì cô Nga càng la lớn hơn nữa. Ba mẹ chồng bên phòng nghe ồn ào quá mới dậy đi coi. Chú Nhân lúc này cũng vừa lên tới. Thấy kêu hoài không có được nên cô Linh mới tán vô mặt cô Nga một cái. Và do đau quá nên cô Nga mới tỉnh dậy. Thì cô Nga có kể lại mọi chuyện mà cô đã thấy cho cả nhà nghe. Nhưng mà nghe xong thì ba chồng cô mới nói là Do bay nằm mơ thôi chứ không có gì đâu. Nhà này kính mất à. Thằng ăn trộm nào vô được. Ma cỏ lại càng không nha. Trời ơi thời buổi nào rồi còn ma nữa. Chết là hot à, ai rảnh đâu mà đi nhát mày con. Cô nghe vậy cũng im không nói nữa, cô cũng có nói lại với chú Nhân, nhưng mà chú cũng bác bỏ, nói là Em ơi ma quỷ đâu ra, mấy cái đó anh không có tin đâu, có ngon hiện ra đi, cho anh thấy đi rồi anh mới tin. Nghe chú nói vậy cái cô cũng im re luôn, không nói gì nữa. Nhưng mà cô vẫn còn sợ nên để đèn ngủ luôn, không có dám tắt. Thì do chú Nhân thách thức người ta như vậy đó, nên qua bữa sau chú cũng bị nhát một trận thiếu điều muốn rụng tim luôn. Theo lời chú kể lại cho cô đó, thì bữa đó là ban ngày nha. Cả nhà đi công chuyện hết rồi. Vợ chồng cô Linh thì đi gặp khách mua đất ở Tây Ninh. Hai đứa nhỏ thì đi học tới chiều mới về. Ba mẹ chồng cô thì đi học nhóm với hội người cao tuổi đó chưa có về nữa. Còn cô thì lui cua dọn dẹp nhỏ tầng trệt. Lúc đó là giữa trưa, chú Nhân đang ngủ trong phòng mà tự nhiên sao cái... Chú thấy đau bụng mắt đi cầu ngang xương vậy. Chú mới lờm cầm ngồi dậy đặng đi. Mà bữa đó xui là cái toilet lầu 1 nó bị nghẹt đi. Có kêu thợ lại sửa rồi mà người ta chưa có qua sữa nữa. Mà giờ mắt quá chịu không nổi, chú mới ráng leo lên lầu 2 đặng đi toilet trên đó. Thì đang ngồi đi vậy đó, thêm phần chú còn buồn ngủ nữa, nên là cứ gật gà, gật gù hoài. Xong xua chứ mới đứng dậy, thì cái bồng cầu chỗ chú ngồi đối diện với cửa ra vô luôn. Cửa này thì là bằng kính mờ, nên bên ngoài có ánh sáng là nó sẽ dạ vô bên trong luôn. Cái lúc chú vừa kéo quần xong đó ha, tự nhiên chú thấy có nguyên một cái bóng đen nó dục qua một cái dèo. Theo quán tính chú mới nhìn trân trân ra cửa coi là ai Tưởng là con bé Quỳnh nó đi học về Bởi vì từ cầu thang đi lên Muốn vô phòng nó là phải đi ngang cái toilet thấy vậy chú mới lên tiếng hỏi chứ Ủa Quỳnh hả Quỳnh Nay học có nửa buổi hả con Sao về sớm vậy Chú hỏi vậy đó Mà không có nghe ai trả lời trả giống gì hết Lúc này nè chú mới mở cửa đi ra Ngói vô phòng chị em con Quỳnh thì thấy không có ai hết. Chú nghĩ bụng. Ủa rõ ràng mới tức thì. Thấy cái bóng ai đó lướt ngang qua mà. Sao vợ mới mở cửa ra thì không có thấy ai nữa vậy cả. đừng nghĩ chắc là do mình buồn ngủ quá nên qua mắt thôi. Chú cũng không có để ý tới chuyện đó nữa. Thì tối đêm đó cả nhà đang ngủ. Tự nhiên nghe tiếng chú nhân là thất thanh. Lớn tới nỗi mà vợ chồng cô Linh đang ngủ á, Phải giật mình dậy luôn mà Cả nhà chạy vô coi Thì thấy chú đang nằm ngủ Mà tay chân quơ qua quơ lại Miệng thì kêu là Đồ quỷ đồ ma Tránh xa tao ra Có ai ông cứu tôi với Mày là ai vậy Tao không có quen mày Cô Nga nói lúc đó Người chú đổ mồ hôi ướt hết trơn cái áo Cô lấy chú hoài luôn mà hổng tỉnh Thấy vậy đó cô Linh mới kêu là Đâu mày con mày tán tán vô mặt nó coi Tán mạnh vô cho nó tỉnh Để tao chạy xuống tao lấy nước đá nha Thì cô Nga ngang vậy mới tán mấy cái liên tiếp vô mặt chú Nhân Lúc này thấy chú ngưng quơ tay quơ chân rồi Cô Linh cũng bưng thao nước lạnh lên Cô Nga lấy khăn nhúng nước đá lao mặt cho chú Do bị tán với lao nước lạnh Nên từ từ chú Nhân cũng tỉnh Đợi chú Nhân Hoàng Hồn lại thì cả nhà mới hỏi là Sao chú la dữ vậy Thì chú mới kể lại là Chú đang ngủ ngon lành vậy đó Tự nhiên cái nằm mơ thấy mắt tiểu Chú thấy rõ ràng bản thân đang đi lên lầu 2 để đi vô toilet tiểu luôn nha Nhưng mà đang đứng tiểu Thì nghe có tiếng một đứa con gái cười khúc khích Đứng cười ngoài á Chú lại tưởng con bé Quỳnh nữa Nên mới hỏi là Huỳnh hả con Nhưng khác với như lúc trưa chú hỏi không ai trả lời. Thì lần này nè, nà, lại có tiếng trả lời kèm theo tiếng cười nữa. <cười> <cười> dạ, con nè. Chú nghe vậy mới quay qua nhìn ra cửa. Chú thấy rõ ràng nguyên một khuôn mặt người hiện lên trên cái cửa kính luôn. Tưởng là hai đứa nhỏ nó chọc, chú mới thò tay mở cửa cái rập. Thì chú nói tới khúc này nè, chú nhớ tới chết không quên. Đó là vừa mở cửa ra, chú thấy một đứa con gái trạt tuổi con Lan nhà mình. Nó mặc áo dài trắng, tóc thì xỏa ngang lưng. Nhưng mà cái đáng sợ ở đây nè, là cái khuôn mặt của nó mờ căm. Khói đen bay hoàng quện trên đó, không nhìn được rõ mắt mũi gì hết. Chỉ thấy được ở dưới cái miệng đang nhết mép lên cười với chú. Chú thấy cảnh đó thì tá quả la trời không. Tai chân quơ loạn xạ kêu cứu. Trong mơ chú thấy rành rảnh như vậy đó nha. Cứ tưởng là thiệt không à. Đâu có biết là mơ đâu. Cho tới khi cả nhà kêu chú tỉnh thì lúc đó mới biết. Người ta nói, ngồi kể lại mà tai chân chú rung như kỳ sấy vậy đó. Ba mẹ chồng cô nghe thì chửi. Đó thấy chưa Ban ngày ăn ngủ cho nhiều vô. Xong đường người tối á, mơ tầm bẫy tầm bạ. Chú nghe thì tức lắm. Tại kể mà thấy cả nhà không ai tin hết. Thiền lát sao mọi người về phòng hết. Cô Nga mới nói với chú là cô tin chú. Bây giờ cô thấy rồi. Nhưng mà nói cũng không có ai tin. Lúc này nè nà, chú Nhân mới tin lời cô Nga nói lúc trước. Mà lúc đó do chú không chịu tin. Còn thách thức người ta nữa. Nên họ mới cho thấy luôn vậy đó. Dạ rồi, hai vợ chồng cô chú mới bàn tính là đi xin việc làm ở công trình xây dựng. Bởi vì tính chất công việc này nó không có cố định một chỗ. Hể xong chỗ này thì tới chỗ kia. Người ta đều đi đâu thì mình tới đó làm. Do cô chú không có dám dọn ra ở riêng nên mới chọn cách này để không phải ngủ ở căn phòng đó nhiều. Bởi vì sợ sẽ thấy bậy bạ nữa. Tuy là lâu lâu cũng về rồi ngủ lại nhưng mà hạn chế thì sẽ tốt hơn. Ba mẹ chồng với gia đình cô Linh nghe vậy đó thì nghĩ em Út mình do tính chất công việc phải đi làm xa nên cũng không nói gì. Thì hên sao cô chú có quen một người bạn làm bên nhà thầu xây dựng đó nên chuyện kiếm việc làm rất là dễ. Thì theo công việc này thời gian cũng ổn, lúc thì đi theo công trình từ Nam ra Bắc rồi từ Bắc lại quen ngược vô Nam. Mỗi một công trình kéo dài dữ lắm tầm một tháng là xong Thì đó là câu chuyện đầu tiên cô và chồng đã trải qua khi ở căn nhà có dông đó ha Tiếp theo là câu chuyện thứ hai đã xảy ra khi vợ chồng cô chú đi làm công trình luôn Cô kể lần đó vợ chồng cô và thêm vài người nữa được điều đi Dũng Tàu để làm cho một resort Thì cô xin được giấu tên cái chỗ này ha Vì nó cũng đang đi vào hoạt động rồi Lúc đó là cái chỗ này vừa xây xong luôn Nhưng mà chưa có sơn phết vậy trơn á Thì chú nhân làm bên sơn nước Còn cô thì làm khâu dọn dẹp cuối cùng Tức là khi người ta làm xong hết Thì cô sẽ đi quét dọn lại một lần nữa cho sạch sẽ Thì cái khu resort này nó có 3 lầu Chia ra nhiều khu vực Khu của cô chú làm là khu A Thì công nhân sẽ sơn từ lầu 3 xuống tầng trệt Lúc đó chú nhân sơn xong 2 lầu rồi Đang đi xuống tầng dưới Cô Nga thì bắt đầu dọn dẹp từ phía lầu trên Thì do công việc này khá là nhàng nó chỉ có hai người làm thôi Là cô và một cô nữa tên là Lý Cũng xem xem tuổi cô Nga luôn Lúc đó cô còn nhớ rõ là mới 9 giờ sáng thôi Cô đang cầm cái chỗ quét rác với bụi bậm, đặn gom lại bỏ đó Thì quét tới cái chỗ gần ban công Cô nghe có tiếng một người con gái Nói thì thầm vô lỗ tai vậy nè Ê... Ê, xuống đây chơi nè Nhảy xuống đây nè Nhảy xuống đi <cười> Nhảy xuống Nói rồi còn cười nữa nha Xong cô ngang ngang vậy cũng ngưng tay ngước lên dòng coi là đứa nào nó kêu Thì cô nhìn giáo giác xung quanh không thấy ai hết trơn Tưởng mình nghe lộn nên cấm đầu làm tiếp Lát sau tầm 5 phút thì cô nghe nữa Mà lần này kêu xong rồi thì rên nha Không còn cười nữa Xuống đi Xuống đây chơi nè Xuống đây nè Cô nói khi mà nghe cái tiếng rên đó Thì tự nhiên sống lưng cô nó có nguyên một cái dòng điện nó xẹt dài xuống Lúc này mới linh cảm thấy có gì đó không đúng rồi Tại vì cô đang ở lầu 3 Thì chỉ có cô với cô Lý thôi Giờ cô Lý đang dọn dẹp phía bên kia mà sao kêu cô được. Huống chi cái giọng đó cô nghe sát bên lỗ tai luôn. Có phải xa đâu. Biết là bị ghẹo rồi nên cô mới khấn thầm. Dạ con tới đây kiếm tiền thôi. Nên xin cô chú anh chị khuất mặt đừng có chọc ghẹo con nghe Con hứa là sau khi xong công trình con sẽ mua đồ cúng cho cô chú liền. Giái rồi cô lại lia lia ba phương tứ phía hết. Thì trưa đó cơm nước xong xuôi Cô với chú mới trải miếng lót ra đặng nằm ngủ trưa Thì chú do làm mệt nên ăn non cái nằm xuống là chú ngủ liền hà Còn cô đó thì còn nhắm mắt để đó chưa có ngủ Lát sau tới cái lúc chuẩn bị vô giấc Thì cô nghe một giọng nói của con gái kêu cô Mà cái giọng này nó y chang giọng lúc nãy luôn Ê Ê Nhớ nghe Nhớ cúng cho tao nha. Không là tao bắt đó. Nhớ chưa? <cười> Nhớ. Cô nghe rõ ràng từng chữ như vậy. Nhưng mà ráng mở mắt ra thì không có được. Lúc này người cô rã rời luôn. Mà cho tới sau này nè, cô mới biết đó chính là hiện tượng bị bóng đè giữa trưa. Thức dậy người cô cứ lừ đầu. Nửa cái hồn như là chưa nhập được vô xác vậy. Nó cứ lân lân lân lân làm sao á Phải đi rửa mặt mấy quận luôn Mới hoàn hồn lại được Thì cô chỉ bị nhát lần đó thôi Gần hết công trình Cô không có bị nhát nữa nghe Nhưng mà tới cái ngày cuối cùng Lên làm cho xong khu A đó Cô còn nhớ rõ là Chiều đó 2 giờ thì bắt đầu xong xuôi hết rồi Sau đó cô chú Và anh chị em công nhân được phát lương Hai vợ chồng mới tình tan đi về nhà trọ á Nhà trỏ đây là do chủ thậu mướn cho anh chị em công nhân ở để làm việc đó Nó ở gần sát công trình luôn cho tiện bệ đi làm Thì chú nhân có rủ vài người hùng tiền lại mua đồ nhậu để ăn mừng vì xong công trình rồi Ngày mai về lại Sài Gòn làm tiếp cái mới Thì trong lúc ăn nhậu no sai Tự nhiên có một cái cô kia Cô này tên là Thắm Bình thường cô kêu cô Nga bằng chị Bị nhỏ hơn cô tới 4-5 tuổi gì đó lận Mà bữa đó nguyên đám đang ngồi nhậu Nga Cái tự nhiên cô Thắm đứng lên Đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng cô Nga Còn chỉ tay rồi chửi là Con kia Không sao Tại sao mày hứa mà mày không làm Hả Xong cổ nhào lại như muốn xé xác cô Nga ra vậy đó Mấy người gần đó mới can lại Mà cô nói đó nghe Lúc đó bà thấm này bảo dãy vụ như một bà điên vậy. Nhưng con mắt đó dẫn liếc nhìn qua chỗ cô Nga một cách giận dữ. Mấy người kia tưởng cô thấm xỉn nên kéo cô vô phòng. Mà đưa vô trong đóng cửa khóa ngoài lại thì cô đập thiếu điều muốn xúc cái bản lề cửa ra luôn. Lát sau đó chắc do mệt quá mới chịu im. Cứ tưởng là không có gì nữa thì tối đó đang ngủ cô lại bị chọc tiếp. Cô nói là cái phòng trọ này nó có một cái cửa sổ. Cánh cửa thì không có khóa Chỉ khép hờ cho gió nó lùa vô mát thôi Thì cô nằm gần cửa sổ luôn Do lúc đó trời nóng Nên gió ở ngoài lùa vô mát quá Ngủ ngon lắm Đang ngon giấc Thì cô nghe cái giọng nói đó Nó lại gian lên nữa Mà lần này nó nói cái kiểu giống như là Đang giận dữ với lắm kìa Vừa nói vừa rên chứ Sao mày hứa mà ông cúng cho tao Sao vậy? Cô vừa nghe thôi, chưa kịp gì hết Thì cô thấy có một cái bóng trắng Nó bay từ cửa sổ vô Rồi đè thẳng lên bụng cô một cái hợ Cô nói đó ha Trời ơi Lúc đó chú Nhân nằm ngủ kế bên Mà cô muốn kêu cũng kêu không được nè Bị cái miệng cứng đơ rồi sao kêu tay chân gì ta nói cứng ngắt hết trơn Muốn khèo cũng khèo không được nữa bất lực luôn Xong chừng lát sau cô nhớ ra là bà nội cô có dạy Nếu mà bị như vậy đó thì cứ niệm Phật đi Chút xíu là hết à Thì cô mới niệm theo ha Niệm cũng cỡ vài phút gì đó Thì thấy người của cô từ từ từ từ nhẹ lại Không còn cảm giác nặng nề nữa Mà lúc đó do bị đè mệt quá Cô phải nằm tới một lát sau mới ngồi dậy được Lúc này cô mới nhớ ra là Do cô có hứa cúng cho người ta Mà cô không làm Giờ bị người ta hành đó Sáng ra cô có kể lại cho chú nghe Chú mới kêu thôi Giờ mình mua con gà luộc đi Luộc xong đem qua gần đó cúng cho người ta Thì do là sau khi làm xong Cái khu đó người ta khóa cửa lại à Không có vô được Nên cô chú qua phía bên hông bài ra rồi cúng Giờ hổng biết tên tuổi của họ Nên cô Nga khấn thầm Bằng cả cái tâm của mình Chỉ mong là họ nhận được Mà đừng có quấy phá cô nữa Thì chắc là họ nhận được rồi hay sao đó Mà vừa cắm nhan chút xíu à Là con gà luộc từ cái màu vàng Nó chuyển từ từ qua màu xanh trắng Như kiểu bị móc vậy đó chủ Nhân mới đi hút điếu thuốc Quay lại tháng dậy thì chỉ cho cô coi Cô thấy thì xá thêm vài xá Rồi hai vợ chồng mới đi về Về tới nhà trọ thì cô chú dọn đồ Bắt xe về lại Sài Gòn Đặng tiếp tục làm công trình mới Từ đó tới sao cô không dám hứa gì nữa. chủ Nhân cũng không dám thách thức gì luôn. Bị nhát một lần rồi, hai vợ chồng sợ muốn chết rồi. Và đó là hai câu chuyện kể về những lần gặp ma của vợ chồng cô Nga đã gửi về cho kênh. Cô có chia sẻ một chút là cô rất mê nghe chuyện ma và mới vừa nghe Tâm chắc được đâu hơn tháng nay thôi. Nhưng mà mê cái giọng đọc với lối diễn xuất, biểu đạt cảm xúc của Tâm quá đi. Nên hôm nay nè, Cô nhờ nhỏ con gái nó viết chuyện Gửi về cho kênh giùm Chứ cô thì cũng lớn tuổi rồi Ba cái đánh chữ này nọ rồi Gửi sao sao đó cô không có rành Mà cô nói là Nhà cô A cũng nghe chuyện ma của Tâm hết Từ chú nhân Tới con gái của cô luôn Cứ mỗi lần ăn cơm hoặc là mừng công chuyện đó Là hay mở chuyện của Tâm lên để nghe Cô nghe cảm ơn Tâm Và ekip đã duyệt chuyện của cô Cô gửi lời chút đến Tâm Ekip cũng như là những bạn khán giả đang nghe chuyện, sẽ có thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ha. Tâm cũng cảm ơn cô Nga và cô Mỹ rất là nhiều. Chúc hai cô cũng như quý khán thính giả có thật nhiều sức khỏe, bình an và có một buổi chiều tối thật nhiều niềm vui, hạnh phúc. Và trước khi kết thúc chương trình tối ngày hôm nay, Tâm xin được phép kể lại tóm tắt ngắn gọn câu chuyện số 214, Luyện hồn con thành quỷ, Để quý khán thính giả nào yêu thích Có thể tìm và nghe lại câu chuyện đầy đủ ha Tập 214 Luyện hồn con thành quỷ Cách đây hơn 70 năm Ở một làng nhỏ thuộc Kiên Giang Có cô gái tên Lan Mới 16 tuổi Hiền lành ngoan ngoãn Giọng ca giọng cổ ngọt như mía lùi Cô thương anh Lợi Chàng trai nghèo làm nghề chèo ghe Hiền hậu trong xóm Và hai gia đình đã hứa gã đôi trẻ xa mùa gặt Nhưng trong xóm có ông Pháp Chủ sưởng gạo giàu nhất dùng Tính tình hung tàn Hắn thấy cô Lan xinh xắn hát hay Liền đem vàng bạc sang hỏi cưới Cha mẹ cô nghèo mê tiền Liền quên lời hứa cũ Ép con gã cho Phát Cô Lan khóc lóc gian sinh nhưng vô ích Cô hẹn anh Lợi bỏ trốn Nhưng chuyện bại lộ Anh Lợi bị người của Phát đánh bầm dập Còn cô Lan bị kéo về nhà ông ta nhốt kính Ít lâu sau đám cưới diễn ra Giữa tiếng cười giả tạo của kẻ giàu Còn cả xóm lặng im trong thương xót Anh Lợi tìm đến, bị trói vào góc dừa, nhìn người mình thương bước lên xe qua. Vài ngày sau, người ta phát hiện xác cô Lan nằm úp mặt dưới mương nước sau nhà ông Phát, thân thể sưng tím. Ông Phát lạnh lùng sai người quan sát cô trước cửa nhà cha mẹ ruột, buông một câu là Ra nhận xác con nè. Mẹ cô và ba chẳng những không khóc còn mắng chửi. Trời ơi mày chết rồi, ai lo cho tao đây? Từ đó bà ba như biến thành người khác. Không ra ngoài đánh bài nữa mà đóng cửa cúng kiến trong nhà suốt ngày. Rồi những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Bà cố, tức là hàng xóm với mẹ cô Lan, nằm mơ thấy cô Lan đứng trước cửa, hai mắt rừng rừng, chắp tay cầu cứu. Thì mời giúp con đi, con đào đớn lắm. Đêm khác, ông cố cũng mơ thấy cô Lan, thân người bốc cháy kêu cứu, nói chỉ ông bà tuổi dần mới cứu được. Cô còn chỉ tay vào một chiếc hũ sành phủ giải đỏ trong nhà bà ba. Ông bà cố quyết đi tìm thầy. Sau nhiều ngày trèo đèo lội suối, ông cố gặp được thầy Bể An, một đạo sĩ trên núi. Kỳ lạ thai, thầy nói, đêm qua có cô gái tên Lan quỳ lại ta nhờ cứu giúp. Về đến Kiên Giang, chưa kịp vào nhà, thì đã rùng mình nói, trời ơi, nhà bên kia thờ toàn hình quỷ. Người đàn bà đó đang luyện quỷ bằng hồn con gái mình để trả thù kẻ đã giết nó. Thầy lập đàn, dùng máu ông bà cố để làm bùa dẫn đường. Khi đang cúng, bà ba bỗng về tới xong vào hét lên Đừng đụng tới cái hũ của tao Phải để con tao báo thù cho bằng được Bà giải dụ như điên dại, mắt trợn ngược Tiếng cười khanh khách gian rợn người Thầy bẫy hô lớn, niệm chú trục quỷ Lửa trên bàn cúng bốc cao Mấy chiếc hũ dở tung, khói đen bốc lên xoắn lại thành hình người Gào thét rồi tan biến Bà ba ngất xỉu, miệng vẫn lẩm bẩm tên con gái Thầy nói Bà ấy đã bán nửa linh hồn cho quỷ, giờ hết duyên trần, chỉ còn xác mà thôi. Đêm đó, người ta thấy ánh sáng lập lòe bay ra từ nhà bà ba, rồi tắt hẳn. Sáng ra, bà ba chết trong tư thế ngồi trước bàn thờ, mắt mở trần trần. Thầy Bảy lập đàn cầu siêu độ cho cô Lan. Từ đó, đêm về xóm lại bình yên, chỉ có đôi khi, trong gió rạ kiên giang, người ta nghe văn vẳng tiếng cô gái ca giọng cổ, ngọt mà não nề. Anh Lợi ơi!